Trạch Thiên Kiế Miêu Nị quyển 4 chương 154 Tam Thánh Quy Nhất Bờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rết đêm trước Thiên Thư Lan bỗng nhiên pha nhạc Không phải bởi vì Ánh sáng mặt trời sắp hiện Mặc dù lúc này Cách thời khắc bình minh quả Thật đã rất gần Bóng đêm sở dị biến hóa Là bởi vì màu xanh phủ xuống Màu xanh cực kỳ nồng nặng Sinh cơ giạc dào Thế cho nên cây cối trên thiên thư lăng cùng với khắp nơi Cũng cảm thấy có chút tự ti mặc cảm Đem nhánh cây hạ xuống thấp hơn một chút Đó là một chậu thanh diệt Thanh diệt rất mập mạp Vừa nhìn cũng biết chăm bón vô cùng tốt Chưa bao giờ thiếu hụt chất dinh dưỡng cùng nước tưới Mặt lá bóng loáng Vừa nhìn cũng biết mình thời chăm chút rất cẩn thận Chỉ sợ rơi lên bụi bậm nhỏ tiếc tẹo Cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất Do vị lão nhân tôn quý nhất dùng khăn lụa cao quý nhất để lau đi Trần Trường Sinh rất quen thuộc bồn thanh diệt này Ở Ly Cung đã từng nhìn thấy nhiều lần lắm Bồn thanh diệt xuất hiện trong bầu trời đêm, tự nhiên là cùng đi với giáo hoàng Thần bào của giáo hoàng trong gió đêm nhẹ nhàng Phất Phơ Thần miệng trên đỉnh đầu phủ thần thánh sáng bóng, ở trong bóng đêm cực kỳ chói mắt Vỏ kiếm của trần trường sinh tuyền đến một trận ba động, hắn biết đó là thần trưởng cảm nhận được đồng bạn đã tới Mưa trong kinh đô đã tạnh Nhưng mưa ở Lạc Dương lại trở nên dữ dằn Trên hoang dã ẩm thấp Chỉ để lại hai dấu chân vô cùng mờ nhạt Kế đạo người đã vào Lạc Dương Được màn mưa che dấu Đi tới cửa sau trường xung quan Trên bầu trời đêm tinh quang huyện Hóa Thành Hắc Long Cũng đã biến mất không thấy gì nữa Trên đường phố Lạc Dương Thỉnh thoảng vang lên thanh âm gào thét phá không. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc quang. Đột nhiên tiếng gào thét thê lương kia biến mất. Đạo hắc quang kia cũng biến mất trước Trường xung Quang. Một cái ngọc như ý lặng lặng lơ lửng trong cơn mưa gió. Trường xung Quang hoàn phi đột nhiên vỡ thành phấn vụn trong nháy mắt bị nước mưa cuốn trôi đi con nước mưa chảy vào làm cho ướt nhẹp. Cửa quan mở ra không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tự nhiêu trận ý đột nhiên bao phủ mấy con phố chung quanh. Hơn 10 vị giáo sĩ đạo môn khoan chân ngồi ở trong mưa, nhắm mắt không ngừng đọc đạo kinh. Vô số khí tức như có như không xuyên thấu mưa xa. Tạo thành từng đạo hàng rào. Để cho Ngọc như ý không cách nào như ý rời đi Kế đạo nhân từ trong mưa đi tới Đi qua con đường trải qua ngàn năm Đã gồ ghề trong đạo quan đi tới trên đường Hắn lặng lặng nhìn Ngọc như ý Tựa như đang nhìn nàng Tây trữ trấn miếu của bên khe suối Rầm một tiếng Nước suối phản phức tỉnh lại Đột nhiên động Đó là bởi vì Tăng Lữ đem một chân còn lại của mình cũng nhúng vào trong nước Tiếng vang ào ào tiếp tục Tăng Lữ bình tĩnh đi tới phía đối diện dòng suối nhỏ Nước suối cũng không sâu Không tới đầu gối Nước chảy cũng không xiết Cả chút ít huyết liên đều không thể cuốn đi Nhưng hắn đi cực kỳ khó khăn Tựa như mỗi lần đi thêm một bước Cũng phải đột phá trở ngại thật lớn Hoặc là bởi vì nàng đứng ở phía đối diện dòng suối nhỏ Nàng rất cao lớn, uy ác xâm nhập thẳng tới tâm linh Tăng Lữ bình tĩnh tiếp tục đi tới Hắn đã đến rất gần với tinh thần lực lượng của nàng Lúc này hắn chủ động tới gần hơn Cần thừa nhận thống khổ cùng uy ác nhiều hơn Càng trong hoàn cảnh xấu hơn Cũng càng thêm nguy hiểm Nhưng hắn vẫn tiếp tục đi tới kiên nhẫn mà không sợ hãi Rốt cục hắn đi tới trước người của nàng Thiên hải thánh hậu lặng lặng nhìn hắn Nói đáng giá hay không Tăng lử nói đáng giá Bởi vì hiện tại người không thể trở về được nữa Ở dưới vô số ánh mắt nhìn thiên hải thánh hậu gơ tay phải, đưa về phía trong bầu trời đêm. Kinh đô trong bầu trời đêm bỗng nhiên vang lên một trận thanh âm vù vù trầm thấp, cuồng phong gào thép. Đó là không khí bị cấp tốt bài xuất sinh ra kết quả. Thiên thư lăn rừng cây bị gió đêm thổi mà khẽ con người. Một cây thiết thương hóa thành một đạo lưu quang Phá vỡ bóng đêm Đi tới thiên thư lăng Rơi vào trong tay thiên hải thánh hậu Thiết thương này thân thể ngâm đen Mặt ngoài phím một tầng màu vàng nhàn nhạt Cũng không có cảm giác cao quý Mà chỉ làm cho người ta cảm thấy vô cùng túc sát Màu vàng cũng không phải là hoàng kim sáng bóng Mà là màu sắc của rừng thuộc Trưa túc sát ẩn giấu trong hắc thiết cùng màu sắc như rừng thuộc bề ngoài thanh thiết thương này không có điểm gì quá mức đặc thù Nhưng tất cả những người thấy thiết thương này cũng có thể cảm giác được bên trong nó ẩn chứa lực lượng bàn bạc cùng thần uy đáng sợ Mọi người khiếp sợ, sau đó nghiêm nghị Sương Dư Thần Thương Thiên Hải Thánh Hậu nhìn về Sương Dư Thần Thương trong tay Tầm mắt rơi vào trên dấu tay ở cán thương Đồng thời thấy được màu xanh bít cực kỳ mờ nhạt nơi đó Nàng khẽ nhướng lông mày, trong mắt hiện ra vẻ tức giận Niệm theo ý mà động Một ngọn lửa kim hoàng sắc từ trong lòng bàn tay nàng tỏa ra Trong nháy mắt Đem độc khổng tước linh trên xương dư thần thương đốt sạch sẽ Sau đó, nàng vung tay đem sương dư thần thương ném tới phía dưới thần đạo. Nhìn động tác của nàng, chúc ít cường giả vây quanh thiên thư lăng cảm thấy sợ hết hồn. Vội vàng thi triển tuyệt kỹ hóa thành vô số tàn ảnh. Tránh về phía xa hơn. Một khắc sau bọn họ mới phát hiện, Thiên Hải Thánh Hậu không phải muốn công kiếp bọn họ. Động tác của bọn họ không khỏi lộ vẽ có chút tức cười Sương dư thần thương hóa thành một đạo lưu quan Rơi vào phế tiếp ở cuối thần đạo Được hãng thanh thần tướng cầm trong tay Thiên hải thánh lộ không dặn dò gì hắn Nhìn giáo hoàng từ trong bóng đêm đi ra Hãng thanh phá cảnh nhập thần thánh lĩnh vực mới 2 năm Đối với việc hiểu rõ nắm giữ thiên địa pháp lý quy tắc có lẽ còn thiếu một chút độ sâu. Nhưng lúc trước một kiếm chém vết chu lạc, khí thế đang lúc cường thịnh nhất. Hơn nữa có xương dư thần thương nơi tay, hoàn toàn có thể cùng cường giả tầm cấp Bát Phương Phong Vũ giao chiến. Thậm chí còn chiếm được thượng phong. Việc dạng hồng trọng thương Hẳn là không còn sức tái chiến Vô cùng biết sợ vỡ mực Cho dù vô cùng biết đột nhiên khôi phục tâm cảnh Một phát thực lực chân thật Cho dù mau thu vũ Một tử thi còn có trưởng lão các tôn phái ẩn Trong bóng đêm phát huy thực lực vượt ngoài dự tính Hắn cũng có thể chống đỡ được Khi đó chính là thời điểm nàng chiến thắng ba đối thủ cường đại nhất của mình Đúng vậy, từ lúc mới bắt đầu, thiên hải thánh hậu đã quyết định như vậy Nàng đầu tiên giải quyết xong hai địch nhân có chút khó giải quyết là quan tinh khách cùng biệt dạng hồng Dọn dẹp sạch sẽ bốn phía thiên thư lăng Sau đó, nàng chuẩn bị dùng sức một mình chiến lại giáo hoàng Thương hành chu cùng với tăng lửa đến từ thánh quen đại lục xa xôi Giáo hoàng Thương hành chu Tăng lửa bên khe suối Đây đều là cường giả tầm cấp cao hơn so với bác Phương Phong Vũ Dựa theo thực lực cảnh giới trên đại lục để phân chia Bọn họ đều là thánh nhân Trần thế như vậy Cho dù chu độc phu Trần Huyền Bá hoặc Thái Tông Hoàng đế bệ hạ sống lại. Sợ rằng đều sẽ cảm thấy rất nguy hiểm. Nhưng cho dù nàng nghiệp thiên cải mệnh cho Trần Trường Sinh, không còn cảnh giới thực lực như lúc toàn thịnh, vẫn có lòng tin 10 phần. Trong bầu trời đêm vang lên một tiếng sấm. Có gió xuyên qua rừng cây, xuyên qua nước mưa trên lá cây. Đi tới bên người thiên hải thánh hậu lượng lờ không đi. Nhẹ nhàng vứt lên sợi cóc cùng tay áo của nàng. Nàng vẫn đứng ở đỉnh thiên thư lăng, nhưng đã đi nơi khác. Trong bầu trời đêm không bị mây che kín Vốn là tinh thần rất là xinh đẹp chói mắt. Vào giờ khắc này bỗng nhiên mất đi toàn bộ hào quang. Bởi vì một đạo bóng đen đang vắt ngang ở trong thiên địa. Đây là một đôi cánh đen vô cùng rộng lớn, dường như muốn bao phủ khắp nơi. U ám chí cực, rồi lại bao la hùng vị chí cực. Tiếng sấm chính là thanh âm hắc phượng phát ra. Thiên phượng màu đen cùng thân ảnh giáo hoàng đồng thời biến mất trong làng mây. Toàn bộ tinh quang cũng bị xé nát, toàn bộ tầng mây cũng bắt đầu cấp túc sắm vào rồi tan vỡ. Vô số tia chớp không ngừng sáng lên trong tầm mây. Mọi người mơ hồ có thể thấy hai đạo thân ảnh ở tầm mây. Ở tia chớp, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng, xuyên thấu khắp nơi, nhưng không thấy rõ lắm hình ảnh cụ thể. Sau đó vang lên vô số tiếng sấm ầm ầm. Tia chớp là hai vị thánh nhân dẫn phát thiên cơ, Tiến sấm là hai vị thánh nhân giao phong tạo thành ba động Lạc Dương bỗng nhiên phát sinh một trận động đất Từ Mẫu Đơn Uyển đến Hà Hương Đình Kiến trúc trong phạm vi hơn 20 dặm lão đảo như sát đổ Trên đường phố xuất hiện vô số vết nứt Bụi mù nổi lên bốn phía Mọi người từ trong giấc mộng bị đánh thức Khóc hụt Thép chói tai Chạy trốn khắp nơi Lại không biết phải đi đến nơi nào trong bóng tối Hơn 10 đạo nhân gục xuống nước mưa Sinh tử không biết Trên người phủ gạch đá hoặc là vụn gỗ Trường xung quan đã biến thành một tòa phế tức Đã sớm không còn bộ dáng như trước Ngọc Như Ý không thể phá vỡ trận pháp này Nó cũng không muốn phá trận rời đi Đang ở một khắc trước Nó phá vỡ màn mưa dày đặc Cùng ngón tay của kế đạo nhân gặp nhau ở trong bóng đêm Hai đạo khí tức tuyệt diệu khó tả gặp nhau Hai môn đạo pháp cực hạn Lần này gặp gỡ riêng mình phóng ra ghi lực cường đại nhất Thiên địa khí tức ở Lạc Dương bị sóng động như muốn lật đổ núi non Như muốn thiêu khô biển cả Phiến tinh không sau màng mây cũng bởi đó mà rung động Đại địa chấn động Màn mưa tan biến Ngón tay của kế đạo nhân không ngừng run rễ Ngọc như ý cũng càng không ngừng run rễ Mơ hồ có mảnh vụn tróc ra Trên mặt đất tạo thành vô số lỗ nhỏ Tây trự trấn sau miếu cũ Tăng lử đi qua nước suối, đi tới trước người của nàng Hắn lặng lặng nhìn nàng, sau đó gơ tay phải, điểm hướng mi tâm của nàng. Cuộc chiến này phát sinh ở Thiên Thư Lăng, phát sinh ở Lạc Dương, phát sinh ở Tây Trữ Cắt Sa Vạn Dặm. Ba thánh nhân đồng thời xuất thủ với Thiên Hải Thánh Hậu. Thiên Hải Thánh Hậu đem thân, đạo, hồn, phân ra tiếp chiến. Cho dù là thần tử tin tưởng nàng nhất cũng có thể rõ ràng, hiện tại đã đến thời khắc quan trọng nhất trần trường sinh ở phía sau nàng cách đó không xa chứng kiến cũng rõ ràng nhất hắn không làm gì cả chỉ lặng yên nhìn mọi thứ từ đạo lý mà nói hắn dĩ nhiên là người của quốc giáo hẳn là đứng ở phía đối lập với thiên hải thánh hậu hắn cùng với nàng cũng không phải mẹ con, Nhưng hắn có thể sống được Tất cả là nhờ nàng Đổi lại bất cứ người nào Đại khái cũng không biết lựa chọn ra sao Uống chi bây giờ hắn rất mệt mỏi Vốn không muốn đưa ra lựa chọn Đúng vậy Hiện tại hắn còn sống Hơn nữa tự như có thể sống được rất lâu Nhưng thế giới hắn có thể sống này Thật giống như đã không còn quan hệ gì với hắn Bóng đêm trước thiên thư lăn bị rất nhiều thân ảnh phá không xé mở Tiếng xé gió giống như tên nỏ tinh quang gấp khúc biến hình tựa như thiên thư bi phản chiếu Vô cùng biết để xuống biệt dạng hồng đã trọng thương Khuôn mặt oán đột Nhìn về phiến phế tiếp phía dưới thần đạo Dù sao cũng là bát phương phong vũ Nàng cuối cùng còn có lực chiến đấu cực mạnh Mao thu vũ cùng một tử thi các cự đầu quốc giáo cũng đi tới phía trước thần đạo Gió phất giấy trắng phát ra thanh âm ào ào tiếu trương cả người làm máu cũng tới Các thế gia Tông phái sơn môn ẩn dấu cường giả còn đang trầm mặt chờ đợi trong bóng đêm Cường giả của thế giới loài người có ít nhất một nửa xuất hiện trước thiên thư lăng Trận thế như vậy Mặc dù hãng thanh cường đại như thế nào Mặc dù hắn cầm sương dư thần thương Làm sao có thể chống cự Bỗng nhiên Hãng thanh đã tìm được một thứ gì trong phế tức Dùng bàn tay phủi cho bụi Trên đó đây là một cái hộp cơm Bên trong có cơm Còn có ớt xanh xào thịt khu Kế tiếp hắn làm một chuyện không ai nghĩ tới Hắn bắt đầu ăn cơm Các bạn đang nghe chuyện Tại truyền audio.xyz